Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nhờ đến nó, nhà tôi từ chối thế nào cha cũng chẳng nghe. Cứ nặng nạc bắt nó lên trên đấy. Tôi buồn quá bà. Cả tuần nay chả đêm nào ngủ được hai tiếng đồng hồ. Dứt lời, Quỳnh dương dưỡng nước mắt và mồm méo máu như sắp khóc. Sợ bà quản vọng còn chưa tin hẳn, Quỳnh bồi thêm. Mà tôi để ý thấy cái phương nhà tôi ấy. Từ hôm ở trên nhà sứ về, nó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như đứa mất hồn, ngồi đâu ngồi yên một chỗ, rồi đậu mép cũng chả thèm đuổi. Bà quản vọng cúi đầu trầm ngâm. Tất cả những điều mà Quỳnh vừa kể, bà đều biết. Bởi cái dạo bó lực đi vắng, chính bà một hôm có việc lên gặp cha Xuân, đã tận mắt thấy Phương đang đứng kéo nước ở vườn sau, trong lúc cha Hảo cắm cuối tỉa lúa hoa bên cạnh. Lúc ấy bà không hề nghĩ ngợi gì cả, phương lên giúp việc thay bỏ dạ, chuyện ấy có gì mà phải để ý. Nhưng bây giờ khi lòng đang mang sẵn mối ngờ vực, bà mới nhớ lại và giật mình, vì rõ ràng cha hảo cố kiếm cách để gần gũi phương thật. Bà ngậm bảo Quỳnh: ừ. "Vẫn biết là con dại thì cái mang, nhưng mà cha mẹ sinh con sời, trời nó sinh tính. Ông đừng có quá bận lòng, cứ để cháu đấy cho tôi." Tôi sẽ có cắt uốn nắn nó Quỳnh hớn hở xoa tay Vâng Tôi đội ơn bà Quảng Tôi cũng đã khuyên bảo cháu nhiều lần rồi Nhưng mà con gái mới lớn khổ lắm bà May ra có tiếng nói của bà Thì họa chăng mới có kết quả Chứ để thế này thì mang tiếng với hàng xứ quá Cả tuần nay tôi xấu hổ chả dám đi đến đâu Suốt ngày cứ dư dú ở trong nhà Nhưng mà bà quản ơi Cháu nó còn trẻ, người non dạ, chót dại một lần, xin bà dư cao đánh khẽ. Bà quản vọng gật đầu rồi cáo từ ra về. Quỳnh hân hoan tiễn chân ra tận cổng, cười cười, đứng nhìn theo một lúc khá lâu. Âm mưu hạ nhục cha hảo có thành công trọn vẹn hay không, đều là nhờ vào sự tiếp tay của người đàn bà lắm chuyện này. Quỳnh nghĩ thế và phấn khởi vào nhà, ngã người nằm liêm diêm chân võng. Về phần bà quản vọng, màu đối thoại ngắn ngồi với trưởng ấp Quỳnh cho bà thấy rõ một điều mà trước đây bà còn ngờ vật. Phương quả thật có gian dứa với cha Hảo bởi chính ông Quỳnh đã xác nhận. Bà liền bàn với các bà trong nhóm sinh hoạt thân thiết của mình để tiến hành biện pháp xử phạt Phương. Cũng có người còn ngần ngại vì nể mặt ông trưởng ấp thì bà quản lại quả quyết bảo. Không phải nghĩ gì cả. Chính bố nó nhờ tôi gian dạy cơ mà. Phải cho nó một bài học để làm gương cho những đứa khác. Một bà khác xa về hiểu biết lên tiếng bản ngang. Người ta nói là một chuyện chứa vị tất trong bụng người ta muốn như thế. Ông trưởng ấp chỉ có mỗi một cô gái thôi. Sớm muộn gì thì cũng dựng vợ gà chồng. Các bà xúm lại làm nhụm nó. Mai kia ai mà dám rước nó. để Cứ xem cái mai thì biết đấy. Các bà mắng chửi xé quần xe áo. Mặt mũi đâu mà nó dám ở lại đây. Rồi nó trốn, trốn biệt tự dạo đó. Bố mẹ nó giờ này vẫn còn oán các bà đấy Bà quán đến tận nhà nói chuyện với ông trưởng ấp Chả nhẽ ông ấy lại binh con à Rồi không nhờ bà gian dạy Nhưng phải hiểu bụng người ta chứ Con một mà lại Của đau con sót Tôi thì tôi thấy là không nên Bà quản mà nói thế thì thế nào Cái phương nó cũng ốm đòn với ông trưởng ấp rồi Việc gì mình động vào để mua thù trúc oán thêm Sau lời phân tích cận kẽ ấy Các bà chia làm hai phe Người thì đòi đánh cả thì phản đối, cứ cứ ngồi cãi nhau suốt cả buổi chiều, tốn bao nhiêu chầu cao và mấy ấm nước chè tươi của gia chủ. Nhưng ai cản mặc ai, bà quản vẫn quyết chí phải chỉnh trị. Cái uy của bà chỉ được biểu lộ ở những trường hợp này. Con gái trong trại mà đứa nào cũng ngoan như bốn cô con gái ế chồng của bà thì lấy ai cho bà mắng chửi? Bà hung lên nói: bà nào không muốn rúng tay vào thì cứ việc lãng đi chỗ khác. Cha sứ giao việc cho tôi." Tôi không làm đến nơi đến chốn là tôi có lỗi với cha với Chúa. Thế là các bà đồng thanh quyết định sáng chủ nhật này, sau lễ thứ hai do cha hảo chủ tế, các bà sẽ ra tay công khai. Sân nhà thờ sẽ biến thành pháp trường y như trước đây các bà đã áp dụng với Mai. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net